Chuông gió, quyển 1, chương 11 Ngày dài nhàm chán, không đợi đến tối, buổi tiệc dê nướng mau ca nói đã bắt đầu Thật ra chẳng qua cũng chỉ là vây quanh chảo lửa, xiên thịt dê nướng lên mà thôi Trừ nướng thịt dê ra, còn nướng kèm rau củ, mặn chay kết hợp, cũng cân bằng dinh dưỡng Cả đám vây quanh chảo lửa, mỗi người một việc, lòng gà xiên thịt, rau củ lên xiên nướng, quý đường đường dùng một cái chỗ nhỏ cẩn thận phết mở lên xiên nướng, vũ mì và hiểu dai, sức hạt tiêu với gia vị, đầu chọc và mau ca phụ trách nướng đồ. Chỉ có nhạc phong không ngồi gần chảo lửa, một mình ôm chai rượu thanh khoa, ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ. này nhạc phong ngồi đó có lạnh không qua đây cùng nhau hơ lửa đi vũ mì thân thiết tiếp đón anh nhạc phong nhích cũng chả nhích đầu trọc ho khan hai tiếng trong lời có ý vũ mì tối qua mấy giờ ngủ thế gì cơ vũ mi khó hiểu tối hôm qua không phải cô với nhạc phong ở một mình với nhau dưới lầu sao đầu trọc cười mập mờ mấy giờ ngủ Mặt của vũ mi chợt đỏ bưng. Đầu chọc anh muốn chết phải không? Nhạc phong không quay đầu, nhưng lại nghe rất rõ ràng động tỉnh bên này. Rồi, là tôi lắm mồm đáng đánh đòn. Đầu chọc hi hi ha ha, lãng đề tài, lại nhìn quý đường đường. đang yên đang lành, sao cô lại chạy đến Ken Sang làm gì? Tôi...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 Công an mang người đến, da trẻ đều ra trận hết, mang theo lương khô, tìm từng cái xó xỉnh một, chỉ theo nước quật ba tấc đất lên mà thôi. Này, lão Mao tử, anh nói lăng hiệu uyển này có thể chạy đi đâu được. Lòng gà vừa mở miệng, đã lạc đề, tìm Mao ca nói chuyện. Công an mang người đến, da trẻ đều ra trận hết, mang theo lương khô, tìm từng cái xó xỉnh một. Quý đường đường chợt có một suy nghĩ Nếu Lăng Hiểu Uyển cũng giống Trần Vĩ Cũng bị kẻ thần bí trong động tiên nữ kia mang đi Có lẽ nào là do sau khi Lăng Hiểu Uyển mất tích Gây náo động quá lớn Khiến cho kẻ thần bí kia sợ Cho nên lần này vụ bắt cóc Trần Vĩ Hắn mới cố tình tung hỏa mù nhiều như vậy Cố ý gọi điện đến quán trọ kem sang Nói là Trần Vĩ đã về nhà hòng khiến chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không có gì che giấu tai mắt người khác Đang suy nghĩ Mau ca lại lười biến lên tiếng Kể ra thì chuyện này Đúng là kỳ lạ Cái hẻm núi Ma này Tôi cũng đã đi qua không ít lần Có nhiều chỗ đúng là nguy hiểm Nhưng trên căn bản Không có nơi nào có thể giấu người được Sơn động dù nhiều Nhưng tôi cũng đã tận lực tìm hết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 Lăng Hiệu Uyển đó cũng thật đáng thương. Vũ mi lên tiếng. Còn trẻ như vậy không phải đã bị sói ăn đấy chứ. Anh mau Ca, trong hẻm núi có sói không? Chuyện này thì khó mà nói lắm. mau Ca câu mày. Quý đường đường làm xong phần việc được phân công. Nhất thời nhàn rỗi không có việc gì làm. Đứng dậy dạo quanh căn phòng. Lúc đi đến quầy tiếp khách. Thấy quyển sổ đăng ký nằm trên quầy. nhớ đến chuyện mau Ca nói Lăng Hiểu Uyển cũng từng ở đây, cô bèn tiến lên trước mở ra xem. Lăng Hiểu Uyển chỉ mới vào ở trước cô có một tháng, du khách ở ca này ít, chỉ là khoảng hai ba trang trở lại là có thể nhìn thấy thông tin đăng ký của Lăng Hiểu Uyển, chữ viết ngay ngắn thanh tú. Quý đường đường không nhịn được mỉm cười, chỉ mới nhìn chữ thôi đã cảm thấy Lăng Hiểu Uyển là một cô sinh viên điềm đạm, ưu tú. Đằng sau tên họ và địa chỉ chính là số chứng minh thư, quý đường đường nhìn lướt qua, đang định đặt quyển sổ đăng ký xuống, chợt toàn thân chấn động, vội vàng mở ra nhìn lại trang giấy kia, 18 con số chứng minh thư vốn không có gì đặc biệt.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 Màu ca bận biểu nướng đồ ăn Gương mặt tròn tròn béo béo Bị khói dầu mỡ hung cho bóng láng Một chốc nữa là ăn cơm rồi Đi ra ngoài mua bao thuốc Nhạc phong không để ý tới anh ta Bước thẳng ra ngoài Tự tung tự tác Màu ca giận dữ Quả nhiên mấy đứa thất tình Đứa nào cũng biến thái Nhạc phong thất tình Vũ mi kinh ngạc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 Hiểu dài biểu môi lại dùng cánh tay hút Vũ mi Này Vũ mi rốt cục là bao giờ mới đi đây? Máy bay cũng đổi chuyến rồi, mấy ngày nữa còn phải đi làm đấy. Có thể xin nghỉ cơ mà, Vũ mi nhỏ giọng nói. Nhưng tôi không xin, vì đi với cậu nên đã trì hoãn mấy ngày rồi. Hiểu dài câu mày oán trách. Thật sự coi trọng Nhạc Phong mà không nỡ đi sao? Cậu nói gì thế? Vũ Mi lập tức căng thẳng Tôi chỉ nói thật thôi Hiểu dài không hề nhúng nhường Chuyện trên đường kiểu này Rất không đáng tin Nhạc phong hàng năm đều bôn ba trên đường Cậu đừng có mà nghiêm túc đấy Đầu trọc và mau ca Nhìn nhau một cái Mau ca ho khan hai tiếng Coi như không nghe thấy Lòng gà lại lười biến lên tiếng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 không khỏi hơi khó nói đành phải quanh co xuất kích nhạc phong có một cô bạn gái cũng nhiều năm rồi tên là miêu miêu tình cảm hai người rất tốt bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ thấy nó nghiêm túc với mình miêu miêu cho nên vũ mi này đừng lãng phí thời gian vào nhạc phong nữa không đáng đâu không phải là đã chia tay với miêu miêu rồi sao vũ mi cắn môi đầu trọc thở dài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 Cái thằng nhạc phong này Sao không cầm di động theo chứ Nhìn vào cuộc gọi hiển thị trên màn hình Mao ca chợt ngay ngẩn cả người, Đầu trọc và lông gà Cũng nhận ra không ổn Một trái một phải Chạy tới ghé đầu vào xem Tần miêu Là Miu Miu Mao ca do dự một chút Nhấn nút trả lời Alo Miu Miu à Ừ à giờ nó không ở đây Gì cơ Màu cam mở to mắt, miệng cũng há hốc ra, một lúc lâu vẫn không khép lại được. Đặt điện thoại xuống, anh ta chợt phản ứng kịp, vội vàng say khiến đầu chọc và lông gà. Nhanh nhanh, đi tìm nhạc phong đi, tìm được thì ra cửa trấn ngay, miêu miêu đến rồi. Chương 12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 không nhìn rõ được bên trong thế nào nhưng cô tin chắc rằng trong nháy mắt đó mình đã nhìn thấy có bóng người thoáng qua kẻ đó đang làm gì nhìn cô sao suy nghĩ này vừa nhảy ra quý đường đường lập tức cảm thấy sợ rung cả người lại liên tưởng đến cuộc đối thoại trên đường đi mua thức ăn về với mau ca cô mới phản ứng kịp mình đang bị theo dõi vì chuyện gì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 cho nên đối phương cũng đang tích cực lấp liếm đầu tiên quán trọ kem sang nhận được điện thoại của trần vĩ nói dối rằng mình có việc quan trọng phải đi thứ hai âm thầm theo dõi cô hoặc có lẽ còn từng tìm cách để khống chế cô trước khi mọi chuyện vỡ lở nhưng trong quá trình theo dõi cô đối phương nhận ra sự khác thường của cô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 Mọi người đi đâu hết rồi? Quý đường đường chần chừ một lúc vẫn bước vào ngồi xuống bên cạnh Hiểu Giai. Trên cái bàn trước mặt Hiểu Giai có hai chai rượu thanh khoa, một trống rỗng, một còn lại đã vơi mất một nửa. Cô uống rượu à? Không phải tôi. Hiểu Giai cười khổ là Vũ Mây. Có lẽ là bởi vì cái cô miêu miêu trong truyền thuyết kia Quý đường đường chợt từ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 Một lát sau, lưỡi trong chảo dần dần nhỏ bớt. Hiểu dài nhất bình nước ra bỏ thêm phân trâu vào trong chảo. Bỏ được một nửa mới chợt vỡ lẽ ra mình đang lo lắng ở điểm nào. Đường đường là con gái, một mình cô ấy vào hẻm núi cũng rất nguy hiểm mà. Hiểu dài hoảng hốt đứng dậy, chạy ra cửa nhìn về phía hẻm núi. sắc trời hơi âm u, trên bầu trời từng mảng mây mù cuồn cuộn.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 nghĩ đến dáng vẻ nhạc phong lúc nổi giận hiểu dai bất giác có chút chột dạ khi ngồi xuống cạnh cháo lửa sưởi ấm cũng nhấp nhổm không yên cầm xiên thịt nướng trong tay lật qua lật lại thỉnh thoảng ghé đầu nhìn ra ngoài cửa cũng không biết đến lần thứ mấy bên ngoài đột nhiên vọng đến tiếng người nói ồn ào giọng của mau ca là to nhất mau vào nhà đi hờ lửa rồi sẽ bớt lạnh Trái tim Hiểu Giai nhảy lên một cái, miêu miêu đến rồi. Mặc dù vẫn lo lắng cho Vũ My và Đường Đường, nhưng Hiểu Giai vẫn không nén nổi sự tò mò, rất muốn xem, xem cô gái duy nhất khiến Nhạc Phong nghiêm túc kia rốt cục là thần thánh Phương nào. Cô bước nhanh ra cửa, giả bộ chào hỏi với mau Ca. Anh mau Ca, về rồi à. Lúc nói câu này, ánh mắt đã không tự chủ được mà bay đến hai người đi cuối cùng Nhạc Phong và Miu Miu Miu Miu khoát chiếc áo gió của Nhạc Phong trên người, phía dưới mặc một chiếc quần jean đơn bạc và giày bệt dựa sát vào người Nhạc Phong mái tóc dài che mất nửa gương mặt, không thể nhìn ra bộ dáng thế nào chỉ có thể nhận ra là đã bị lạnh cống trong lòng hiểu dai, chợt cảm thấy sảng khoái đáng đời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 Cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vũ My, cậu về từ bao giờ vậy? Cô nàng bỗng nhiên kêu toán lên như vậy. Căn phòng chợt yên lặng hẳn lại. Màu cào quay đầu nhìn Vũ My đang đứng cạnh cửa. Lại quay đầu nhìn Hiểu Giai, ngạc nhiên nói. Vũ My vừa mới đi ra ngoài sao? Đâu có. Vũ My dành nói trước Hiểu Giai, vừa mới đi vào toilet.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 Mau ca đang mân mê mấy xiên thịt, không buồn ngẩng đầu lên. Cần di động làm gì, không phải đường đường đang ở trên gác hay sao? Thăm sơn cùng cóc, muốn truyền tin cơ bản là dựa vào hò hét hết. Cô hét lên một câu là được. Anh ta nói rất hài hước, miêu miêu phì một tiếng bật cười, thanh âm lãnh lót. Vũ mì nghe thấy vô cùng chói tai, cô ta lạnh lùng liếc miêu miêu một cái, chợt ngoan độc đáp lời mau ca. Cô ấy không ở đây, vào hẻm núi rồi. Giọng nói không lớn, căn phòng lại dần trở nên lặng ngắt. Sau khi kịp phản ứng lại, đầu trọc là người đầu tiên nổi giận. Vào hẻm núi, sao cô ta lại vào hẻm núi nữa? Không xem xem thời tiết bây giờ thế nào à, muốn chết hay sao? Đó là vì... Thấy sắc mặt của nhạc phong không ổn, hiểu dai muốn biện bạch đôi câu cho quý đường đường.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 Câu này của cô ta chỉ hơi hợt bề nổi nhưng lại tương đối khéo léo. Nhạc phòng nhớ đến chuyện âm ý chẳng vui vẻ gì với quý đường đường lần trước khi cô vào hẻm núi. Chân mày dần dần nhíu lại, quả nhiên không gặn hỏi gì vũ mi nữa. Chỉ có màu ca không để ý đến sự vòng vo trong lời có ý. Chủ hoàng tâm có ngăn hay không ngăn làm gì nữa. Mau gọi con bé kia về, trời tối rồi, tuyết lại lớn như vậy.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 Được đấy thằng em. Đi ngang qua đường mà cũng không tha. Ngay cả đường đường mà cũng... Chương 14 Đừng thấy lông gà đầu bù tóc rối. Trí óc lại rất nhanh nhạy. Lập tức tát nước theo mưa. Đúng đúng. Chuyện của đường đường chính là chuyện của tôi. Người ngoài sang vào làm gì? Nói xong. Mặt đầy vẻ hăng hái.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 Sao mà còn ra vẻ như hội nghị ngoại giao không bằng Lên ghét nói chuyện Mau ca cầm xiên sắc trong tay Mặc kệ chúng nó Chuyện của người khác Nói linh tinh sau lưng làm gì Sao lại là chuyện của người khác Đầu trọc không vui Nhạc phòng không phải là anh em của chúng ta sao Tương lai nếu thật sự cặp với Miu Miu Thì Miu Miu chính là em dâu của chúng ta Em dâu làm sao Bật làm anh chúng ta không quan tâm được hay sao Vừa nói, vừa cạch một tiếng Hạ hai cái chân ghế xuống đất Thắp giọng xuống một chút Lão mao tử Anh đừng chê em nói chuyện khó nghe Cô em dâu này, em thấy khó mà nhận được Xin thì xinh thật Nhưng mà không hợp với nhạc phong mao ca trước còn không nói gì Sau đó lại buông xiên sắc Trong tay xuống Cả người tựa hết vào trên ghế Thế thì có cách nào chứ Nghe nói cha của Miêu Miu, Miu là thị trưởng gì đó hả đầu chọc hỏi tới không làm gì đến mức ấy màu ca khoát khoát tay làm quan chức gì đó ở thành phố thôi gia cảnh không tệ nghe nói trong nhà riêng biệt thự thôi đã có hai căn rồi khốn thật thế là tham quan rồi còn gì hiểu dai tiền lương của quan chức bình thường mà mua được biệt thự sao đó không phải là trọng điểm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 Thế nên cha mẹ Miêu Miêu đã ôm một bụng tức rồi. Hơn nữa tình trạng này của Nhạc Phong phiêu bạc không ngừng. Nếu cô là cha mẹ của Miêu Miêu cô có dám giao con gái mình cho nó không? Cho nên bây giờ là do trở ngại gia đình. Hiểu giai tò mò. Lúc này Vũ Mi không tiện mở miệng. Hiểu giai coi như đang nói thay cho cô ta. Dù sao những gì cô hỏi đều là những chuyện Vũ Mi muốn nghe.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 Thì đi làm vì miêu miêu cũng đâu có sao. Vũ mi đột nhiên chen vào một câu. Có người vì tình yêu mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Chỉ bắt anh ta đi làm vì miêu miêu thôi. Có làm sao đâu. Vì tình yêu mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Màu ca nhìn Vũ mi như nhìn thấy quỷ. Cô xem tiểu thuyết tình yêu nhiều quá vãn hết cả đầu rồi đúng không? Ai mà chẳng có vị trí phù hợp cho riêng mình. Cô biết... Nhạc phong hợp làm gì không Nó có thể dùng tay không Mà leo lên vách núi cao Cao thế này này Mào cà khoa tay muối chân Hồi trước đoàn xe của chúng tôi Chạy trên đường Đội đi trước bị chặn cướp ngay ở lương sơn Chúng nó ném đinh sắt ra đất Xe vừa đi qua là nổ lớp Bọn cướp đường xong lên giật đồ Đánh người đến chết Nghe thấy tình hình như thế qua bộ đàm Đám nhát chết đi sau Sợ chết khiếp Lập tức chạy xe định đi vòng, chính nhạc phong đã dẫn người sách đao xuống liều mạng với bọn chúng, cứu được mấy người đi trước về. Còn cả đợt huấn luyện giá ngoại lần trước đó nữa, đụng chúng phải bọn săn trộm ở khả khả tay Lý. Cái đám tạp nham đó hoành hành đến mức nào chứ, đến xe của công an cũng dám đâm cho lật. Đám nhạc phong đi ngang qua, coi như người chứng kiến cũng bị đuổi theo diệt khẩu. Khổ nạn, xe bị đâm lắc như cái sàn.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 Nhạc phong trên đường thật sự được coi là một nhân vật. Mau ca nhìn vũ mi, trải lại để cho chú ấy ngồi văn phòng. Chú ấy tính là cái gì? Chú ấy biết những thứ mà các cô đang dùng sao? Bảo chú ấy gõ văn bản, viết báo cáo, viết tổng kết, cúi đầu không lưng với lãnh đạo. Khổn thật, đó còn là nhạc phong nữa hay sao? Tôi hiểu rồi. Hiểu dài chật mở miệng. Tôi hiểu ý của anh rồi mau ca, anh ở bên cạnh Miu Miu, anh ta còn là nhạc phong, anh ta có thể tiếp tục nhớ Nhung Miu Miu trong thế giới của chính mình, nhưng nếu anh ta thay đổi như vậy vì Miu Miu thì anh ta không còn là nhạc phong nữa, anh ta chỉ là Miu Miu Miu Miu. Cô nàng muốn tìm ra một từ ngữ chuẩn xác để hình dung mà nhất thời không nghĩ ra được, chính là ý đó đó. Đầu trọc vỗ đùi Dù nói ra chút chua Nhưng làm em dâu của tôi là phải có giác ngộ bậc này Hiểu giai không nhìn ra Cô lại rất hiểu nhạc phong đấy Nào chúng ta cạn một chén Đầu trọc nói đến là cao hứng Chạy thẳng ra quầy tìm chai rượu thanh khoa Và dụng cụ mở chai vẻ mặt của Vũ mi rất phức tạp Nhìn hiểu giai một cái Im lặng Lòng gà chui đầu vào hẻm núi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 không bị phản ứng cao nguyên nghỉ ngơi một chút là ổn thôi vừa nãy nhạc phong gọi điện cho cô còn nói cô thở gấp lắm lão màu tử sợ hết cả hồn còn tưởng cô bị phản ứng cao nguyên lòng gà tìm chuyện để nói cô không biết chứ cái kiểu mới đầu thấy không có phản ứng cao nguyên mà hễ bị một cái là thần tiên cũng khó cứu ấy mấy năm trước có một cô gái đến đất tạng ở ha Sa độ cao hơn mực nước biển 3.700m thì vẫn còn khỏe mạnh Cứ cho là cô ta thích ứng tốt Kết quả hôm đi đến Hồ Nam Xô liền xảy ra chuyện Hồ Nam Xô chắc cô biết chứ Độ cao so với mực nước biển có 1.000m Cô gái đó dừng chân ở Hồ Nam Xô Sáng ngày hôm sau Lại gọi cứu gì cũng không tỉnh Mất công tài xế người tạng Phải chạy xe cấp tóc Đưa cô ta đến tận bệnh viện huyện Hùng để tiếp oxy anh ta nói mãi nói mãi bước chân cũng chậm dần quý đường đường lại đi vượt lên trước cúi đầu im lặng một lúc lâu mới ừ một tiếng phản ứng của cô khiến cho long gà cảm thấy rất nhạt nhẽo vậy nên không khí nhất thời trở nên tẻ ngắt long gà cũng lười phải tìm chuyện để nói với cô lòng hai ống tay áo vào nhau để sưởi ấm huýt sáo một giai điệu nào đó chẳng ai biết mà nhìn đông ngó tay vô tình thấy sau lưng áo gió của quý đường đường có dính một tảng lớn bùn tuyết và cỏ đường đường áo bẩn rồi kìa lòng gà dẫu dẫu môi nhắc nhở cô quý đường đường cúi đầu nhìn một chút chắc là vừa nãy bị cỏ vào vách đá về lấy khăn ướt lau một chút là được sau đó lại tiếp tục tản ngắt đi về quán trọ đầu trọc trước đó đã được mau cai dặn dò không được nổi giận với cô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 Quý Đường Đường đã sắp lên đến lầu trên, Nhạc Phong theo bản năng gọi cô. Đường Đường, chuyện gì? Quý Đường Đường dừng lại, từ từ quay người, mái tóc dài rũ xuống hai bên gò má, không thể nhìn rõ được gương mặt. Nhạc Phong không trả lời ngay, miêu miêu tò mò nhìn Quý Đường Đường, rồi lại nhìn anh. Mà dưới cầu thang, đám màu ca đang ngước mắt lên nhìn, hình ảnh dừng lại. Giờ phút này có vẻ mơ hồ, lại vô cùng tức cười. Nhạc phong nhìn về phía quý đường đường. Trong nhà lạnh thế sao? Vào nhà đến mũ cũng không bỏ ra. Anh vừa nói vậy, mọi người đều nhận ra thấy lạ ở đâu. Lúc quý đường đường bước vào nhà, tất cả mọi người ít nhiều đều cảm thấy có chút khác thường. Nhưng sự khác thường này không rõ ràng nên cũng mặc kệ bỏ qua.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 Trong lúc nhất thời, căn phòng chợt rơi vào yên lặng Phần trâu trong chảo lửa kéo tách lên một tiếng Không biết có phải do đốt trúng cặn Trong phân trâu không Quỷ đường đường và lông gà mới từ bên ngoài về Chiếc áo ngoài còn vương khí lạnh Đã bắt đầu từ từ ấm dần rịn ra bọt nước lắm tắm Quỷ đường đường bình tĩnh lên tiếng Đúng vậy, tôi rất lạnh